các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. nó không cho dán link nữa rồi. bây giờ nó không cho dán link đâu. dán link lên là facebook nó đánh đó. các bạn thấy dạo này anh có dán uh, momo mấy, uh, mấy tài khoản thế ở bên bên dưới fanpage đâu? anh hello nam kun. hello trung. trình phát của youtube đã được khởi chạy. các bạn có thể qua bên youtube để xem cho đỡ lác. Đây rồi, đây rồi, anh Kim bình luận của Hà Cơ lên. Anh chị em dễ tương tác với Hà Cơ hơn. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện ma Quảng Ngà Tốn và fanpage Truyện đêm khuya. Kính thưa quý vị và các bạn chúng ta lại gặp nhau như thường lệ trong chương trình đọc truyện đêm khuya hàng ngày cộng trừ 22 giờ. À, kính thưa quý vị và các bạn Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 Của cậu tẩy bắt vong ở Thái Bình à, Anh đang bật cái chế độ loa Anh bật cái chế độ loa Nè Đó à, Trước khi chúng ta vào đến tập 3 Thì xin phép review nhanh những tập trước như sau Ở cái mảnh đất bên cái xóm kia Nhà bà, ông bà Định Núi đã xảy ra chuyện rồi Thì ở tập 2 chúng ta đã thấy là nó không chỉ còn ở trong nhà ông bà Định núi nữa mà nó còn bắt đầu lây ra cả cái dòng họ nhà ông Định. Và cụ thể là cái bà vợ của ông trưởng họ cũng đã mất mạng với cái vong hồn của cô Yến. Và chắc chắn một điều rằng là cô Yến bây giờ không chỉ là cái vong bình thường mà nó hóa quỷ rồi. Nó gớm mặt nó bỏ qua cả cái sự quản lý của gia tiên, của cả thổ công, thổ thần rồi. Tức là nó rất là gây gớm rồi. Và ở bên này thì Thì cái, cái cô thư ký của cái cô con gái nhà ông, ông trưởng họ đã đi đến để mời cậu Tẩy cùng với uh, uh, lão đồng đi sang bên đấy để bắt ma. Và rất là buồn cười đó là chuẩn bị đi thì lại bị cả Lâm Sẹo lẫn lão buôn phọt muốn bám theo và họ quyết định là thành lập một cái, một cái team, một cái team Adventure. Để đi sang bên Thái Bình bắt ma Và liệu rằng cái tin lần này đi sẽ, Thì sẽ xảy ra cái điều gì Và anh em Thái Bình chuẩn bị giữ cái buồn ẻ Không để mất thời gian nữa Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Vào tập 3 ngay bây giờ chín giờ sáng Sau khi xe chạy lòng vòng một hồi Dừng lại trước một căn nhà hai tầng Sân gạch đỏ Bên trái là một dãy nhà ngang Xây cổ kính chạm trổ tinh xảo Vừa nhìn người ta cũng có thể đoán ra ngay Ấy là nhà thờ của dòng họ Cả đám bắt đầu lục tục xuống xe Đi ra đón tiếp đám người Là bố con nhà ông trưởng họ Cô Hồng vừa nhìn thấy cậu tẩy Mặc quần tây, Áo trắng sơ vin Trông cứ như là chú rể Thì há hốc cả mồm Ngây ngất mà lẩm bẩm Ôi trời ơi Người đâu mà đẹp trai thế Người đàn bà lái xe kiêm trợ lý của cô Hồng huých huých tay Dạ thưa thầy Đây là bác nhà Với lại cô Hồng giám đốc công ty à, Thế thôi Thế thì em xin phép xếp mọi người làm quen với nhau Em cho xe sang bên kia Nói xong Cô Hồng thấy vẫn đang há hốc mồm Nhìn cậu tẩy không rời cô trợ lý cười tùng tìm leo lên xe nổ máy lùi xe ra đầu ngõ thấy cô hồng vẫn còn đang nhìn mình chằm chằm, cậu tẩy đỏ bừng mặt xấu hổ bẽn lẽn cứ như là dâu mới về nhà chồng lão đồng nhanh nhậu chạy lên xua xua tay này <cười> này thế chưa thấy trai đẹp bao giờ à ông trưởng họ đứng bên cạnh cũng đang mải nhìn đăm đăm vào mặt thằng lâm sẹo trong thâm tâm của ông đánh giá thầy này trông ngầu nhất có khi là cao thủ chắc là đi bát ma nhiều còn để lại cái chiến tích cái sẹo dài trên mặt trông to như con đẻ trâu nó bâu thế kia nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện